Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là nụ cười như thế nào chứ? Không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cả, chỉ thấy làm cho lòng người trở nên rung động. Anh đưa một tay ra, dùng ngón tay toàn dài nớ lòng trước mic rồi cầm lên, hơi điều chỉnh góc độ rồi kẹt người người về phía trước. Hôm nay tôi ở đây, chỉ muốn nói câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ tới một người. Giọng nói của anh rất rõ ràng, sắc sâu như là phá hoa nở rộ khắp sân trường vậy. Anh sửa các hợp âm, rồi sau đó ngón tay ngừng lại, hát câu hát đầu tiên. Nhớ nhung là một cảm giác rất là kỳ diệu. Rất nhiều nữ sinh hít vào một hơi lạnh. Trời ạ, tại sao có một giọng hát nam sinh lại có sức hấp dẫn như vậy chứ? Như là hình với bóng. Giàn hợp âm bắt đầu tấu lên. Âm thầm lặng lẽ lên lòi vào trong sâu thẳm con tim. Nhưng chỉ vừa chấp mắt nó liền ngập chìm anh. Trong bóng tối cô đơn anh chẳng thể kháng cự, đặc biệt là trong đêm tối. Anh đã nhớ đến em không thể nào thừa nổi. Hận mình đã không thể lập tức chạy đến bên cạnh em. Để hết to cho em biết rằng. Anh nguyện ý vì em. Anh đồng ý vì em mà quên đi chính mình. Cho dù thêm một giây phút nữa. Được ở bên cạnh em. Cho gì mất đi cả thế giới này anh cũng không tiếc. Anh đồng ý vì em. Anh đồng ý vì em mà lưu đầy đến tận chân trời. Chỉ cần em thật lòng. Cùng tình yêu chân thành mà đếp lại anh. Anh sẽ nguyện ý tất cả vì em. Cuối cùng. Anh nhẹ nhàng cây đoạn nhạc kết thúc cúi đầu nở ra một nụ cười Ánh đèn sân cấu cũng tan dần Cho đến giờ phút này Rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong tiếng ca của anh Cũng không thể nào thoát ca được Giống như là say mê Tâm ẵn nghe xong cũng ngây người Há to miệng không nói được một câu gì Cô chỉ cảm thấy sự hoàng sợ trong lòng Đang tăng dần Sinh nhật vui vẻ Anh bị sân hệt của cô mà tham gia đi Tâm ẵn à Con đã về rồi sao Đường Nguyễn Như cười hiếp mắt đứng bên cạnh nhìn Tâm Mãn cởi giày ra. Dạ vâng ạ. Đường Tâm Mãn vừa đem chiếc giày cởi ra, ri đã bay xa bên cạnh, vừa sán ống quần trên lên. Nhưng tiểu vậy đâu rồi? Vì sao lại không thấy về chứ? Đường Nguyễn Như tiếp tục cười tùm tim. Mẹ già, mẹ lại bị ôm nữa rồi sao? Tàn học anh ấy có buổi tập nên không về nhà cùng con được. Tâm Mãn ngồi xuống sàn nhà, sơ tay sờ lên tránh của Đường Uyển Như đang cúi xuống. Không phải đâu. Tiểu vệ nói hôm nay nó không tập. Sau khi học xong tiết học buổi chiều sẽ về cùng con mà. Đừng ủy nhớ lấp đầu mà hoài nghi. Không phải ư. Nhưng mà anh ấy có nói cho con biết đâu. Đừng tâm án rất là lưu lắt vội định. Nhưng mà lúc cuộc thi trao dài vừa mới kết thúc. Anh vội vàng rơ ra một dấu tay với cô. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là... Xong rồi, cô chết chắc rồi. Mẹ già, con đau đau quá. Con về phòng trước đây sẽ không trả ăn tối đâu. Nếu mà lúc này không chạy. Thì con đợi đến lúc nào chứ, cô phải mau chóng về phòng đi. Đau đầu ư? Em có cần anh xem giúp hay không hả? Cô đang định tiến lên lầu thì có một cánh tay toàn dài vỗ lên đầu cô, giọng nói chậm chậm vang lên. À, thật là kỳ diệu mà. Đại ca, bàn tay của anh đúng là tiên dược đó. Bị anh vỗ đầu một cái thì đau đầu không thúc mà khỏi nha. Bị anh nhìn thấy rồi, còn chết thảm hơn nữa. Hay là thử nịnh hót xem có được tha thứ hay không? Cô vội vàng từ dưới đất đứng dậy, kéo bàn tay của đường Uyển Như nhân tiện mà đi vào trong. Mẹ à, tối nay sẽ ăn gì nhỉ? Có lẽ cô nên tách khỏi nhân vật nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Nhưng không nghĩ tới đường Uyển Như chưa hề phát hiện ra, trong lòng của cô đang cầu cứu, lại nhẹ nhàng mà kẹt tay cô ra. Hôm nay là sinh nhật của con đó, đúng là con nhỏ ngốc nghếch nè. Mẹ còn phải chuẩn bị rất nhiều món ăn, phải làm bây giờ đây. Còn ở đây tàn ngẫu với tiểu viện là được rồi. Không phải chứ. Ông trời làm sao lại bỏ mặt cô sớm như vậy? Cứ vứt cô ở bên cạnh một con sư tử như thế này sao? Mẹ cô quay đầu lại đi. Làm sao lại về trước? Giọng nói của anh đầy mệt mỏi cất lên, nhưng trong giọng nói mệt mỏi kia không lộ ra một chút uy hiếp nào cả. Nếu như cô trả lời không cẩn thận một chút, chẳng biết được ông anh kia lại có thể nghĩ ra trò gì để chỉnh cô đây. Đại ca, đầu óc của em không tốt mà. Cô dành người chuẩn bị ôm ống quần của anh cóc lóc kể lề. Nước mắt và giọng nói vừa trốn khỏi nghĩa phụ cướp vậy Nhưng ở trên tay anh Lại đang cầm một cái gì đó hấp dẫn Đưa đến trước mặt cô Đây là cái gì chứ Trên tay anh đang cầm một hộp trang sức nhào nhỏ Đưa đến trước mặt Đôi con mắt lên lánh như cười Như không mà nhìn cô Tự mình xem đi Bà thật là đẹp nhá Khi mở chiếc hộp ra Cô nhìn thấy một chiếc trầm hình trái tim bé bé Sáng lấp lánh thật là đáng yêu Bởi vì trên đó có một chữ tâm là đem tên của cô, cô luôn thích những món đồ trang sức như thế này. Có đẹp không? Lục Anh nhìn thấy nó lần đầu tiên trong hội sinh viên đã nghĩ nó rất là hợp với em. Anh nhẹ nhàng. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net